mà những người bị thương nặng không thể lập tức gia nhập chiến đấu vẻ mặt không biết phải làm sao. Lâm Khiếu đường ổn định hô hấp, lớn tiếng nói, "Người thuộc đạo tông, toàn bộ đứng về phía cửa thành, bỏ tông thì khởi động hộ thể cương khí đứng phía trước đạo tông 10 trượng." Những tu luyện giả này khuyết thiếu chính là một người có thể đứng đầu, mấy tháng qua vẫn đều là chém giết một cách toán loạn, căn bản không hề có một tổ chức nào hữu hiệu. Hiệu suất như vậy mà có thể chống đỡ được đến năm tháng đã là rất không tồi. Nghe được vị thanh niên thần kỳ chỉ huy, những tu luyện giả bị thương này thống nhất đến thần kỳ, có thể chính là sự cảm kích đối với người đã chỉ thương cho bản thân, hoặc cũng có thể là sự tôn kính đối với một cường giả. Không nhất định phải có tu vi cao có thể đánh có thể giết mới là mạnh. Thực sự đến khi chiến tranh bạo phát, những tu luyện giả này mới ý thức được. Bất luận là chức nghiệp gì đều có thể có chỗ thiếu sót của nó. Rốt cuộc đều là tu luyện ra, chỉ trong chốc lát mọi người đã đứng vào vị trí của mình. Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn về phía đám dã man kỵ sĩ đang chạy trùng mà đến, còn cách hơn 10 trượng cuối cùng bọn họ sẽ đi vào phạm vi chiến trường. Những người thuộc đạo tông chuẩn bị cho tốt đạo Phú. một lúc nữa nghe rõ mệnh lệnh của ta, chỉ cần ta kêu một tiếng, Mọi người đồng thời phóng ra đạo phù vô luận là hình thức gì cũng được, chỉ cần có thể đánh ngã được đám dã man nhân này là được, nghe hiểu chưa? Lâm khiếu đừng xúc động mạnh mẽ hét lên. Nghe rõ rồi, âm thanh đáp lại điếc tai, không ít người trên tường thành đã lĩnh ngộ được ý tư, cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. năm gã luyện dược sư trước đó còn muốn ly khai giờ khắc này đều đứng tại chỗ kinh ngạc quan sát tất cả mọi chuyện phát sinh dã man nhân kỷ sĩ giống to khí thế như hồng bài sơn đảo hải phóng lâm khiếu đừng cũng hét lên một tiếng toa toa toa vô số đạo phù hóa thành các loại hình quang mang công kích khác nhau trong nháy mắt bắn về phía đám dã man nhân kỷ sĩ đang lao tới đám vu sư đột nhiên giác ngộ vội vàng thi triển pháp thuật chống đỡ thế nhưng chính là chỉ có hơn 10 người làm sao có thể đối kháng lại hơn 1.000 người cho dù chỉnh thể thực lực của đối phương không hề mạnh thế nhưng lại có số lượng lớn bù vào bang bang bang bang cơn mưa đạo phù phẳng phất giống như đạn pháo hưng phấn bạo tạc trong đội hình của những dã man nhân kỷ sĩ đang sung kích nhất thời những tiếng kêu thảm thiết vang lên chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 189 Phong mang lộ Sát đại vu những tiếng bảo tạc không ngừng làm cho cả chiến trường trong nháy mắt đình trệ Lực chú ý của tất cả mọi người trong lúc nhất thời tập trung vào khu vực bảo tạc Mấy tháng liên tục chiến đấu Tu luyện giả hiên viên quốc vẫn tiến hành loại thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu Mỗi một lần giao chiến có thể quân đội dã man nhân không thể đánh hạ được thành trì Thế nhưng bọn họ tuyệt đối thắng thảm thậm chí có thể nói là thắng mà bại mà những vu sư khống chế dã man nhân quân đội cũng không lập tức hà sát thủ chỉ giống như một lão miêu bình thường không vội giết chết con chuột lớn bị nhốt trong lồng mà là thường thường dùng đến móng vuốt mèo chơi đùa một chút sau đó đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn con chuột của mình chạy loạn liên tục nhiều lần tha chết cho nó chỉ là vì để con chuột lớn này triệt để an tĩnh lại cũng đợi nó mệt mỏi mà chết nhưng mà Tu luyện giới hiên viên quốc lần đầu tiên hưởng thủ khoái cảm khi chém giết đối thủ, một loại cảm giác phấn chấn không gì sánh được, đang ở trong lòng những người tham chiến trào dâng liên miên không dứt. Hơn một nghìn đảo phụ cùng một lúc bạo tạo có uy lực khổng lồ như thế nào. Một nghìn ma nhân kỵ sĩ cảm xúc dâng cao đang chuẩn bị tiến vào chiến trường đại khai sát giới, nhất cử đánh tan thế lực ngoan cố chống lại cuối cùng của tan la thành, lại đột nhiên chúng phải một đòn cảnh cáo mạnh mẽ. Đánh đến nội thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng Chỉ một lần đồng thời phóng đạo phù lần này đã khiến cho hơn phân nửa kỵ binh mất đi sức chiến đấu Phóng, lâm khiếu đừng không bởi vì địch nhân mới bị một đòn đau mà trở lên đắc ý Cách chiến thắng vẫn còn rất xa, lại một tiếng giống vang lên Đã thưởng thức một lần ăn ngọt, lúc này đây những tu luyện giả đạo tông càng thêm ra sức Những người thuộc đạo tông trên tường thành còn không quá minh bạch ý tứ cũng đều hiểu ý thương thế tương đối nhẹ trực tiếp nhảy xuống tường thành gia nhập vào đội ngũ thương thế nghiêm trọng thì ở trên tường thành chuẩn bị đầy đủ nếu như chỉ cần phóng ra đạo phù thì nhẹ nhàng mà thôi toa toa toa toa so với lần đầu tiên thì số đạo phù phóng ra lần này còn muốn nhiều hơn gấp đôi trên bầu trời phóng đi tạo ra một đường vòng cung nguyễn lệ tất cả đều là hình thức biến ảo công kích lại một lần nữa phóng vào khu hậu phương của đội quân dã man nhân kỳ sĩ bạo tạc phảng phất như một con dao nhọn đem khu phòng thủ hậu phương của quân đội dã man nhân chọc thùng. Chúng ta tất thắng, lâm khiếu đừng bỗng nhiên cao giọng quát. Một tiếng tê giống này giống như một liều thuốc kích thích hạng nặng, làm cho cảm giác phấn chấn từ trong lòng mọi người hoàn toàn phóng xuất ra ngoài. Tất thắng, trên tường thành, dưới tường thành, tất cả mọi người đều cùng nhau hò hết. Luồng khí thế này nhất quyết không thể dùng ngôn ngữ để hình dung ra được. mấy nghìn người đồng thanh mãnh liệt đối với quân tâm là một loại cổ vũ đối với địch nhân cũng là một loại uy hiếp trong sự khó hiểu nổ khí chú gia trì trên thân thể dã man nhân dĩ nhiên từ từ nhỏ đi hoàn cảnh này làm cho sự kích thích của bọn họ hoàn toàn giảm thiểu mà những tu luyện giả hiên viên quốc vốn uể oải không có tinh thần lại từ từ dũng mãnh hơn đặc biệt là những người thuộc võ tông từ khi cố khí thế đó hiện ra chiến lược bản thân đột nhiên tăng vọt, đạo tông càng đánh càng thông minh, bắt đầu sử dụng một chút thủ đoạn phụ trợ gia trì lên thân thể đồng bạn võ tông, gia trì phòng ngự, gia tốc, thậm chí là phi hành chú. đạo tông đột nhiên trở lên vô cùng bận rộn, thường thường phóng công kích đến những dã man nhân xa xa một chút, có thể đánh không chết đối phương, thậm chí ngay cả hữu hiệu gây thương tổn cũng làm không được. thế nhưng có thể làm cho bọn chúng phân tâm, công kích hữu hiệu tốt nhất giao cho những người võ tông bạo lực và mạnh mẽ. lúc này trong đám Vu sư xuất hiện một trận rối loạn. Vu đại sư nhìn phía bên dưới tường thành, đôi mắt màu nâu hiện lên một đạo tinh quang, bắn thẳng về phía vị thanh niên đang đứng chỉ huy chiến đấu kia. hơn một nghìn dã man kỳ sĩ cư như vậy báo hỏng rồi, trong lòng Vu đại sư đang chảy máu. Vốn nghĩ chỉ cần dựa vào một lần này là có thể đem những đám gậy ngọc tán loạn này giết chết hết. Không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim. Cư nhiên đem cuộc chiến biến đổi đến như thế này. Trọng yếu hơn nữa chính là khí thế của đối phương lúc này so với lúc trước hoàn toàn không giống. Trên chiến trường thì khí thế cực kỳ quan trọng. Có đôi khi nó có thế xoay chuyển càn khôn. Chuẩn bị thi pháp, thiên vu độc. vũ độc, vu đại sư rốt cuộc không nhẫn nhịn được trầm giọng nói. Sáu gã đại vu huyền phù trên không trung đứng vào những vị trí khác nhau. Cùng lúc niệm chú, một đoàn vũ khí màu xanh có thể khống chế từ từ hình thành. Cấp tốc bay về hướng Tân La Thành. Vu sư phóng độc, mọi người nhanh nhanh dùng nước che miệng lại. Có người cao giọng hô lên. Những tu luyện giả này luôn luôn có kỷ luật rất kém. Bất quá tiếng hô này cũng có chút chỗ tốt. Chỉ là người hưởng ứng nhìn qua không nhiều lắm mà thôi. Là độc sao? Bên mép của lâm khiếu đừng hơi hơi nhếch lên lộ ra một nét cười khẽ khó có thể quên, có người vội vã dành cho hắn một bữa tiệc lớn như vậy, đang lo hắn không có khí lực đây Vũ khí màu xanh nồng đậm dưới sự niệm chú khống chế của sáu gã đại vu sư vượt qua không trung trên chiến trường hướng về phía Tân La Thành, chỉ cần một đoàn vũ khí này có thể đem toàn bộ con người. Xúc vật trong Tân La Thành độc đến chết, hơn nữa bản thân nó lại có tính ăn mòn phi thường kinh khủng, tường thành. Cửa thành tất cả đều bị ăn mòn biến mất. Bỗng nhiên, một thân ảnh bay thẳng vào trong đoàn vũ khí màu xanh. Đón đỡ, vũ khí màu xanh bắt đầu áp xúc. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sáu vị đại vu sư kinh hãi. vu đại sư thất thanh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Đoàn vũ khí màu sờ na hờ trải rộng trong chu vi trí ít mấy trăm trưởng cấp tốc áp xúc lại. Hô một tiếng vang lên tất cả đều biến mất không thấy. phảng phất giống như một vật gì đó thoáng cái đã hút hết. Mau nhìn, kia là cái gì? Có người chỉ tay nói. Mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh niên thỏa mãn vuốt vuốt bụng của mình. tựa hồ như vừa mới trải qua một bữa ăn thật no thật ngon. Tinh thần của Lâm khiếu đừng nhất thời trấn hưng. So với nuốt vào một khỏa kim dương đan cũng không khác nhau nhiều lắm. Nội anh phát ra từng đợt tiếng kêu minh minh. Thật lâu đã không no như vậy rồi. Thì độc dương hồn trong đám vu sư có người kinh hãi nói trên mặt tràn đầy nét sợ hãi hai tay của vu đại sư run lên nhẹ nhẹ không có khả năng vu đại sư chúng ta có nên chờ đợi tiếp viện hay không đại nhân và yêu vu đại nhân rất nhanh sẽ tới đây nếu như đối phương thực sự là thi độc dương hồn mà nói thì chúng ta sợ là đánh không lại đó chính là khắc tinh của vu sư bộ tộc chúng ta a Một gã Vu sư già lão lo lắng nói, "Quận chúa, công tử ở bên kia." Nam cung Phỉ Phỉ vẫn một mực tập trung tìm kiếm Lâm Khiếu Đường đột nhiên chỉ lên bầu trời nói, "Lâm Uyển Nhi ngẩng cao đầu nhìn lại, trên mặt cười cười. Vô luận là ở nơi nào thì Khiếu Đường ca ca vẫn cứ tinh quái như vậy, lúc này cư nhiên còn có tâm tình sờ sờ bụng của mình. "Lão đại, chúng ta yêu ngươi." Một tiếng kêu thanh thúy sông lên trời cao Tiểu Lan giống như phát hiện ra một đại lục mới nhảy về phía trước hô lớn Lâm khiếu đường trên không trung lộ ra chiêu bài cười tủng tìm Nhìn xuống chiến trường hướng về phía Tiểu Lan giơ ngón tay cái lên Tiểu Lan cũng đồng dạng giơ lên ngón tay cái nhỏ bé Một loại tình cảm mãnh liệt lặng im trào dâng lên giữa hai người Nhìn xa xa Lâm khiếu đường hít sâu một hơi Hiển nhiên đám quân đội dã man nhân này không hề đáng sợ Đáng sợ chính là những vu sư đứng sau lưng bọn họ Nếu như không có những vu sư này hiệp trợ mà nói Căn bản cho dù số lượng dã man nhân có nhiều hơn gấp 10 lần cũng không đủ gây nên sợ hãi Trên mặt đất thỉnh thoảng có vài mũi tên bắn về phía lâm khiếu đường đang độc lập huyền phù trên không trung. Bất quá những mũi tên này đối với hắn không có quá nhiều tác dụng Ba khỏa tiểu quang cầu xung quanh thân thể cấp tốc xoay tròn, dễ dàng chống đỡ tất cả các công kích vào cơ thể ở phía ngoài một thước. Vu Đại Sư Tử Hồ phát hiện ra ánh mắt xa xa, trong mắt lạnh lùng. Trước hết nhất định phải giết chết người kia chuẩn bị đoạt hồn, nhất định phải hút được nội anh trong cơ thể của hắn ra. Nếu như để Thánh Vu Đại Nhân có dược, thí huyết dương hồn. Tâm đại địa vương giai trong hiên viên quốc bất quá chỉ là trò vui đùa mà thôi. Sáu gã đại vu sư lần thứ hai đem nguyên lực toàn thân phóng xuất ra ngoài, trong miệng đồng thời niệm chú ngữ. Lâm khiếu đừng tại lần xuất hiện vũ khí màu xanh lần trước phát hiện ra miệng của đám vu sư này cử động, hiện tại lại thấy giống như vậy, cảm giác hẳn là đối phương định phóng ra một chiêu tương tự. Đây là một cơ hội tốt, trong lòng lâm khiếu đừng vang lên một thanh âm, Quang hoa trong mắt trượt lóe lên, không có bất luận sự dư dự nào, hít lên một tiếng sáo dài, hóa thành một mũi tên lửa bắn thẳng về phía đám Vu sư tại không trung sau đội quân dã man nhân. Đại Vu, hắn đang bay tới, không nên phân tâm, tập trung thi triển độc vụ, nhất định phải bắt giữ được người này. Dùng phong cương cháo vòng chắn gió chống lại là được rồi. Pháp khí của đạo tông không thể xuyên thấu vào được. Dạ. Đại Vu, đại vu, hắn không dùng pháp bảo. Trong quá trình phóng tới của Lâm Khiếu Đừng bị một luồng gió kỳ lạ cản trở một chút, bất quá cũng không tạo thành trở ngại một cách hữu hiệu. Xông qua cản trở của cơn gió lạ, cách đám đại vu sư đã rất gần, trong tay Lâm Khiếu Đừng ngưng tụ một thanh trường thương, mạnh mẽ phóng ra ngoài. Không có khả năng Vũ Đại Sư vừa mới nói ra ba chưa thì đã bị một thanh trường thương tỏa ra kim quang nhàn nhạt huyễn hóa từ nguyên lực đâm thủng ngực, hung kính che ngực hắn mặc trên người bà, trí trùng trước đó phóng ra để phòng ngự cũng không thể ngăn cản được thanh trường thương, võ tông. Điều đó không có khả năng, Vũ Đại Sư chừng lớn đôi mắt từ không trung rơi xuống dưới đất, mắt thấy đã bắn trúng mục tiêu, lâm khiếu đừng quay đầu bỏ chạy. hắn còn chưa có tự tin giết được toàn bộ đám vu sư này, nói không chừng người ta còn có cái gì đó chuẩn bị phía sau, tốc độ bay trở về so với tốc độ sông lên vừa rồi còn muốn nhanh hơn vài phần. Trên thực tế cũng không có vu sư nào nguyện ý cùng một võ tông có thể công kích cự ly xa một mình tranh đấu. Bởi vậy Lâm Khiếu đừng chạy trốn thuận lợi phi thường. Các ngươi mau nhìn, có một gã vu sư từ trên trời ngã xuống kìa. Có người cả kinh kêu lên Trên chiến trường lại một lần nữa ồn ào sôi nổi Cầm trộm tiên cầm vương Đây là một đạo lý cơ bản nhất Nhìn thấy đầu lĩnh của đối phương bị đánh ngã Khí thế của tu luyện giả hiên viên quốc lần thứ hai tăng vọt Càng đánh càng hăng Khi lâm khiếu đường hạ xuống dưới tường thành Tất cả mọi người đều kích động nhìn hắn Rất nhiều người bắt đầu suy đoán hắn rốt cuộc là ai Chẳng lẽ lại là một vị nguyên lão nào đó trong bảy đại môn phái. Thế nhưng chưa từng nghe thấy một vị nguyên lão nào còn trẻ như vậy nha. Hắn chính là người của lâm gia. Trước đây ta đã gặp qua hắn. Khi đó hắn còn là một tiểu hài tử. Có người nói. Ta cũng đã từng gặp qua hắn. Hắn gọi là lâm khiếu đường. Có người hưởng ứng. Tố tố đứng một bên có chút suy nghĩ miên man. Trong mắt lóe lên những tia sáng sung bái không gì sánh được. Phía sau đoàn Vu sư lần thứ hai xuất hiện khói đen cuồn cuộn, trên bầu trời một mảnh đông nghịt, còn có hơn 10 đạo quang mang khác nhau hướng về phía bên này phóng tới. Trong đoàn quang mang có luồng khí tức nguyên lực cường đại phi thường. Cái chết của Vu đại sư làm cho đám Vu sư này có chút hỗn loạn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy viện quân đã chạy tới, cục diện hỗn loạn lập tức được trấn an lại. Còn về phía Tân La Thành đột nhiên như có một trận mưa to. Thoáng cái từ hưng phấn mãnh liệt trở lại yên tĩnh. Tâm trạng vẫn còn đang rơi xuống thấp. Rơi vào vực sâu không đáy Bọn họ rất rõ ràng chuyện này có ý nghĩa gì. Đối phương không chỉ có lực lượng đè phe mình xuống. Hơn nữa còn có cao thủ đến trợ trận. Trận đánh này đã không cần phải đánh nữa. Thực lực cánh nhau quá xa. Tố tố, chúng ta có phải sắp chết không? Hoàng y thiếu nữ đứng một bên kéo ống tay áo lục y thiếu nữ. Âm thanh run nhẹ nhẹ hỏi. Tố tố không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn về phái đại quân Man Di đang không ngừng tới gần. Lúc này Tân La Thành lại trở nên nhỏ bé như vậy. Tân Đại Phu, chúng ta vẫn chưa kịp đào tàu A. Bạch Lão tiếc hận nói. Liên Đại Phu, xem ra đây là kiếp số của chúng ta. chạy cũng trốn không thoát đâu A. Tân Đại Phu lên tiếng. Lâm Khiếu đừng nhìn đại quân trên trời dưới đất không ngừng vọt tới. Trong lòng không biết suy nghĩ gì, cái này, tình thế cũng quá xấu a Trên chiến trường, toàn bộ gia man nhân đột nhiên lui lại, tu luyện giới hiên viên quốc nhìn về phía xa xa, cũng không có lòng truy kích. Toàn bộ chiến trường rơi vào một sự yên tĩnh đến đáng sợ, đây là một loại yên tĩnh tuyệt vọng. Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Trên tường thành bỗng nhiên có người hét lớn, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 190, một đám quái vật nghe được tiếng kêu, có người xoay người nhìn lại, nhất thời một chân hoan hô trong vô thức vang lên, tiếp đó là những tiếng hoan hô lớn nữa liên tiếp, tuyệt vọng và yên lặng trong nháy mắt tan thành mây khói. Những tu luyện giả trên chiến trường nhìn về phía hậu phương xa xa cũng hô to lên một hơi, bọn họ không hề cô đơn, nguyên lai. Like. Hậu phương Tân La Thành cũng có một phiến, dĩ vân, đang nhanh chóng bay tới. Toàn bộ đều là những tu luyện giả lao vùn vụt mà đến. Dẫn đầu đám tu luyện giả chính là một đoàn kim diễm, còn có hơn 10 loại quang mang mờ mờ cùng bay đến. Viện quân của bảy đại môn phái rốt cuộc cũng đã đến, đợi đã 5 tháng dài. Mọi người trong Tân La Thành đã nghĩ bảy đại phái từ bỏ bọn họ. Một đoàn kim diễm cấp tốc bay đến cùng với một cổ gió nóng. Lâm liệt thình lình xuất hiện trên không trung chiến trường Thổ nham lão quái nguyên lão ngũ đạo tông Kim bất phôi nguyên lão toàn vũ môn Trưởng lão cử kiếm sơn trang trương mạo thiên Trưởng lão trích nguyệt thiên quân vân tiêu điện Trưởng lão chiến hổ bang hổ khiếu thiên Tất cả cao thủ các phái đều đã có mặt Cấp bậc nguyên lão chí ít đã có tới hai người Chỉ có hồng diệp cốc chưa phái cao thủ đến đây Bất quá cũng có không ít đệ tử tham dự trong đó Bảy phái cộng lại chỉ ít cũng có hơn 2000 đệ tử, Chiến Hổ Bang đã phái tới 3000 Thiên Hổ Kỵ sĩ, Ngũ Đạo Tông đã phái ra Hỏa Đạo Tam Quân 800 cao giai đệ tử, Toàn Vũ môn không chịu thua kém cũng phái ra 1000 tinh anh đệ tử của hòa Vũ Đường. Phía đối phương, Đại quân Tây Bắc cũng đều đã đến đông đủ, dẫn đầu chính hai thần vu Đại Thảo Nguyên nửa năm qua vẫn uy phong bát diện, Tiên Vũ Tiểu Ma Thiên, Thiên Yêu vu Thôn Quỷ Lão Ma, Đều là linh hồn giai đỉnh cấp cao thủ, chỉ ít cũng đã có 8 tinh linh hồn vưu sư tiêu chuẩn, có thể còn cao hơn một chút, còn có 7-8 gã đại vưu sư đi theo. Phía trước có 2 vạn dã man chiến sĩ, 3.000 dã man kỷ sĩ, không chung còn có 6.000 kỷ sĩ đại ưng và hơn 1.000 gã vưu sư. Trên thực tế, những cao thủ này từ 6 tháng qua đã giai giao thủ mấy làn, chỉ là đều lấy cá thể ứng chiến. Nháo nhào đánh vài trận nho nhỏ một phen thăm gió cũng không hề xuất hiện tình trạng liều mạng tranh đấu. Thôn quỷ lão ma một thân áo bào màu đen giống như quỷ mị phiêu phù trên không trung. Đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào lâm khiếu đường đang đứng phía bên dưới tường thành. Thần sắc liên tục lóe ra cái gì đó tự suy nghĩ, giống như gặp được thực vật đẹp nhất ngon miệng nhất. Tiểu ma thiên vui vẻ cười gian thưởng thức búp bê vải trong tay. Bầu không khí khẩn trương của hai quân đối đầu không một chút nào ảnh hưởng đến nàng Một thân trường màu đỏ sậm đem thân thể nóng bỏng che giấu bên trong Chỉ là mỗi khi có một trận gió thổi qua Có thể làm cho vạt trường bảo thổi bay lên Lộ ra một đôi chân ngọc trắng nón thon dài Người nào tâm trí không kiên định nhìn thấy nhất định sẽ gặp phải tình trạng tâm thần nhộn nhạo mất hồn mất vía Tâm tư của Lâm liệt hình như không đặt về phía đối phương, mà là lo lắng chăm chú quan sát vào một phía nào đó trong Tân La Thành, nơi đó chính là chỗ Hậu Sơn Lâm gia Từ lúc phi hành trên đường tới nơi này, tất cả mọi người đều đã cảm giác thấy có hai cố khí tức nguyên lực cường đại đến dị thường phía Hậu Sơn Lâm gia đột nhiên xuất hiện. Hai cố khí tức cường đại này thậm chí đã vượt qua tất cả mọi người trong bọn họ. Hơn nữa loại ba động khí tức này lại vô cùng xa lạ tựa hồ như không phải thuộc về hiên viên quốc Lúc này Hai cố khí tức cường đại này đang di động với tốc độ cực nhanh tựa hồ như đang hướng về phía thành trì tân la thành cấp tốc phóng đi Mà có đôi khi lại hướng về phía ngược lại di động Lâm đường chủ Ngươi xem hai cố khí tức này có lai lịch ra sao Kim bất phôi có điểm kỳ quái hỏi Lâm liệt bình thường đều ở bên ngoài Kiến thức tương đối rộng rãi, hỏi hắn tự nhiên là đúng đắn nhất. Lâm liệt nhíu màu nói, cảm giác không phải thuộc về đạo võ hai tông, nhưng lấy cường độ mà nói, người đó chí ít cũng có tiêu chuẩn linh hồn dai đỉnh cấp hoặc có lẽ càng cao hơn. Sắc mặt kim bất phôi hơi ngưng trọng, nếu như thực sự gặp phải quái vật cớ vương dai, vậy thì không dễ giải quyết được a. nữ ma Pháp Sư Minh Tây Đại Lục lần trước. Ta và nham lão quái liên thủ cũng không có biện pháp cầm chân được nàng, nếu như không phải nữ nhân này không muốn hạ sát thủ, ta và nham lão quái lần đó sợ là không chịu nổi. Thổ nham lão quái đứng một bên hừ một tiếng nói, thiết đản đầu, ta xem người càng sống lâu càng thối lui, một trong hai cố khí tức này chính là vị nữ ma phấp sư lần trước, lẽ nào người không cảm giác thấy hay sao? Tử lão quái, ta lúc nào nói ta không cảm giác được cơ chứ? Kim Bất phôi giận dữ nói, hai người còn đang muốn tiếp tục đấu khẩu lại bị một thanh âm vang lên cắt đứt, tiếng sấm minh minh, từ xa bay vụt đến một đoàn hỏa cầu màu đen cực lớn, bên ngoài mặt hỏa cầu lóe ra điện quang đen tím, đường kinh vượt qua hai thước, hỏa cầu màu đen từ giữa hai quân phóng mạnh quá, khí lưu kịch liệt đi theo làm cho không ít người tu vi kém ngã trái ngã phải. Điện quang hơi tỏa ra bên ngoài cũng làm cho không ít người liên tục lui về phía sau Rất sợ chạm phải Hỏa cầu màu đen vừa đi hỏi Xa xa phóng tới một đạo lam quang Như một lưu tinh màu lam rơi xuống phía dưới Phịch một tiếng Dưới đất phá ra một cái hố rộng đến mười mấy trượng Sâu xuống phía dưới mấy trượng Một gã nam tử tóc vàng nhạt bị lún sâu trong hố Lam quang vừa rồi hiển nhiên là người này hóa thành tựa hồ như bị đánh một đòn nghiêm trọng Nam tử tóc vàng nhạt gian nan tử trong hố sâu đi ra, thân thể lay động, có chút đứng cũng không ổn, khí tức lộ ra vẻ rất yếu ớt. Trong lúc lực chú ý của mọi người tập trung hết lên người nam tử đột nhiên phóng tới, một đoàn quang mang màu đen bỗng nhiên cấp tốc bay về phía dưới tường thành tân la thành. Thôn quỷ lão ma từ thời khắc đầu tiên đến đây đã không hề quan tâm đến tất cả mọi việc phát sinh xung quanh. Nếu như không phải lâm liệt trùng hợp phiêu phụ ngay trên không trung tường thành thì hắn đã sơm hạ thủ rồi. Thôn quỷ lão ma một mực chờ đợi thời cơ đánh lén, rốt cuộc hắn cũng đã chờ được. Ngay trên đường bay đến nơi này, thôn quỷ lão ma đã thu được truyền âm trước khi chết của Vu đại sư, cũng đã đem một số hình ảnh cuối cùng truyền đến cho hắn. Thí huyết dương hồn, đây chính là khắc tinh tuyệt đối của bộ tộc Vu sư, cùng là vật tu luyện đỉnh cấp. Trong toàn bộ lịch sử lâu dài, đối với những nghi chép trong bộ tộc Vu sư thì tất cả cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng có chứng cớ nào cho thấy vật đó thực sự tồn tại. Nhưng chính vào ngày hôm nay bộ tộc Vu sư đã gặp được thứ có thể ngộ mà không thể cầu đó. Thôn quỷ lão ma tự nhiên không thể buông tha. Chính là liều cái mạng già thì cũng nhất định phải lấy được thứ đó về tay. Cũng may tu vi hòa hậu chủ nhân của... Thí huyết dương hồn thực sự còn rất kém, bất quá chỉ là tu vi cấp bậc sư giai mà thôi, nếu như chờ hắn tiếp tục trưởng thành, coi như là tới đại sư giai cũng khó có thể đối phó được. Dù sao thì, thí huyết dương hồn cũng là thứ chuyên khắc vưu thuật, hầu như 8 phần vu thuật đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có, ngược lại trở thành đồ bổ cho hắn. Từ khi lão quỷ này đến đây lâm khiếu đường liền cảm thấy lưng như bị kim châm, có một loại lực lượng uy áp như những kim châm đâm vào cơ thể áp bức chính mình, bởi vậy bản thân vẫn đang duy trì trạng thái cực độ khẩn trương. Quang mang màu đen như thiểm điện phóng tới, lâm khiếu đường kinh hãi, nguyên lực toàn thân trong nháy mắt đề cao cực độ, nhanh chóng lui sâu vào trong tân la thành, thôn quỷ lão ma đã là cao thủ cấp bậc linh hồn giai hậu kỳ. Độn thuật của lâm khiếu đường cho dù cao thâm đến đâu đi nữa, với khoảng cách như vậy cũng không thể tránh khỏi. Một bàn tay nắm chắc vào cái cổ của lâm khiếu đường, không khí hô hấp trở lên chân quý dị thường. Một ngón tay út của lâm khiếu đường bắn ra, thôn quỷ lão ma đưa quyền lên dễ dàng hóa giải. Một kích không thành, song quyền của lâm khiếu đường giống như lưu tinh đồng thời đấm mạnh vào thân thể dưới áo bào màu đen của lão ma. Thế nhưng dường như quyền kình như đá chìm đáy biển, căn bản không hề có cảm giác gì, phảng phất như đánh vào không khí vậy. Tiểu tử, nếu như tu vi của ngươi tăng thêm trăm năm thì có khi lão phu sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Bất quá hôm nay ngươi chỉ là một con trâu chấu nho nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi nghe lời, lão quỷ ta sẽ không giết ngươi, chỉ đoạt lấy một hồn của ngươi là được. Sau đó lại có thể tặng cho ngươi một ít thượng phẩm tăng nguyên đan Ngươi xem như thế nào Thôn quỷ lão ma muốn dùng hấp hồn đại pháp hút lấy nội anh ra ngoài Kết quả không hề có tác dụng Trong mắt loạn chuyển, âm trầm nói Trong khi nói chuyện, thôn quỷ lão ma đã chế trụ lâm khiếu đường kéo về phía trận doanh của mình Lúc này mọi người mới phát hiện ra có người bị bắt cóc Khiếu đường ca ca Lâm Uyển Nhi là người đầu tiên phát hiện ra dị trạng, bất đắc di tu vi vẫn còn rất thấp, còn chưa kịp phản Ứng thì người đã bị bắt đi xa, nghe được cờ tiếng kêu nhỏ của nữ nhi, Lâm Liệt âm thầm kêu quá sơ ý, hắn thậm chí không hề phát hiện ra sự có mặt của Lâm Khiếu Đường, tất cả lực chú ý của hắn đều đã tập trung về phía hai cố khí tức nguyên lực cường địa nơi xa xa, lực chú ý còn chưa quay trở lại Một đoàn hắc diễm và lam diễm như đang quấn quýt lẫn nhau cùng phóng về phía này, áp lực trên sân nhất thời tăng lên rất nhiều. Mọi người dưới loại uy áp này run bắn người, một ít đá vụn và cát sỏi thậm chí thoát kỳ khỏi mặt đất cấp tốc nổi lên trên bầu trời. Hai luồng khí tức đối lập thực sự quá mạnh mẽ, kỳ áo càng đánh càng hưng phấn, thực sự đã lâu hắn chưa đánh trận nào thống khoái như thế này. Không ngờ tới việc tiểu ni tử này không chỉ là một ma pháp sư mà còn là một long ngữ ma pháp sư. Nói cách khác chính là khi thi triển ma pháp thông thường căn bản không cần niệm chú. Hơn nữa bản thân nàng còn có một thân thể cường hãn phi thường. Không giống như đại đa số ma pháp sư chỉ cần đám nhẹ một cái là có thể tan nát. Coi như là võ sĩ cường đại đánh trúng thân thể của nàng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chiến ý lúc đầu của Hắc Bảo nữ tử theo thời gian chiến đấu mà liên tục giảm sút dần dần biến mất. Mà mút cố khí tức phi thường quen thuộc đột nhiên từ xa xa hiện lên thì Hắc Bảo nữ tử dường như không muốn tiếp tục chiến đấu. Áo la lạp thánh nữ, ngài tử hồ như đang tìm cái gì đó, lẽ nào còn có vật gì đó so với cuộc chiến giữa chúng ta còn trọng yếu hơn nữa hay sao? Kỳ áo treo chọc nói, lần đầu tiên gọi thẳng tên của nàng... Áo la lạp cũng không tiếp lời Cố hơi thở kia thực sự quá quen thuộc Dường như thân nhân vậy Khi khí tức này đột nhiên hiện lên Thậm chí nàng còn tưởng rằng chính là mỗi mỗi ái lệ ti của nàng Thế nhưng trong thời gian áo la lạp vừa đánh vừa muốn thôi lui Thì cố hơi thở kia đột nhiên dần dần nhỏ yếu đi Nhỏ yếu đến mức nàng không thể xác định được chính xác vị trí của cố khí tức đó Nhưng có thể khẳng định được cố khí tức đó ở chỗ này Nhất định là ở chỗ này. Cái loại cảm giác huyết mạch tương liên này áo la lạp tuyệt đối tin tưởng bản thân không thể phán đoán sai lầm được. Ý định muốn bắt tự y thiếu nữ đông phương trước đó trong đầu của nàng. Từ khi xuất hiện cố khí tức này nàng ngay lập tức vứt bỏ. Bởi vì cố khí tức đột nhiên xuất hiện này so với tự y thiếu nữ còn thích hợp hơn. Kia quả thực chính là bản thân của ái lệ ti. Hai quân đối trợi. Ở giữa là hai siêu cấp đại cao thủ không biết tên giao chiến với nhau, làm cho toàn bộ không khí xung quanh trở nên cực kỳ quỷ dị. Hô hấp của lâm khiếu đường càng lúc càng khó khăn. Khi ý thức dần dần trở lên không rõ ràng, nội anh và nội tinh theo bản năng lần thứ hai dính liền một chỗ, lục quang trong mắt trượt lé lên, chậm rãi mở ra. Thôn quỷ lão ma hơi hơi kinh hãi, bàn tay nắm chắc cổ lâm khiếu đường lại tăng thêm một phần lực lượng. phanh lâm khiếu đừng đánh ra một quyền mạnh mẽ đập thẳng vào mặt lão quỷ lão quỷ bởi vì quá đau đớn thiếu chút nữa buông tay ra trên mặt của thôn quỷ lão ma hiện lên hung quang lão phu vốn định không giết ngươi bất quá lưu lại ngươi như thế này thực sự quá nguy hiểm mới có tu vi sư giai mà đã có thể làm cho ta thủ thương nếu như để cho ngươi tiếp tục trưởng thành hơn nữa Vậy thì bộ tộc vưu sư chúng ta không thể tiếp tục thoải mái như trước rồi. Nếu như không thể đoạt được dương hồn của ngươi vậy thì không thể làm gì khác hơn là hủy diệt. Trong lúc ao la lạp đang tìm kiếm, tử quang trong mắt trượt lóe Rốt cuộc đã tìm được rồi. Không gian đột nhiên vặn vẹo Kỳ áo mạnh mẽ chém ra một đảo sóng khí nhưng đánh vào khoảng không. Tìm được rồi sao? Kỳ áo chăm chú nhìn vào bóng đen như đang thuấn di lẩm bẩm. Sau một khắc áo la lạp đã xuất hiện trước mặt của thôn quỷ lão ma, lão ma kinh hãi, nhưng không đếm xỉa tới. Bàn tay kia giống như mũi tên đâm thẳng vào trái tim lâm khiếu đường. Cánh tay héo rũ còn da bọc xương của thôn quỷ lão ma đâm thẳng vào cái thuẫn màu tím đột nhiên hình thành tử thuẫn vừa vặn bảo vệ trước trái tim của lâm khiếu đường. Phanh, hầu như đồng thời, kỳ áo cũng xuất hiện bên cạnh, một quyền đánh thẳng vào gương mặt của áo la lạp. Quyền lực cực mạnh làm cho thân thể mềm mại của nàng bắn thẳng xuống mặt đất, phá ra một cái hố thật lớn. Khói bụi tan đi, hố to không có người nào. Áo la lạc quỷ mị lần thứ hai xuất hiện bên cạnh thôn quỷ lão ma. Chỉ là bên đôi môi đỏ mọng hơi mở ra kia hiện rõ một dòng máu màu tím nhà. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 191 Nhân ngẫu khống chế áo la lạp đã mất đi hứng thú đối với kỳ áo, cho dù bị đánh cũng không có phản Ứng gì, đôi mắt màu tím nóng cháy nhìn chăm chú vào lâm khiếu đường, thần sắc nhảy lên hiện rõ nét hiếu kỳ, không giải thích được và cố chấp. Buông tay, thanh âm băng hàn, hàn khí bức người, áo la lạp nhìn thôn quỷ lão ma giống như đang nhìn một người chết vậy. Tuy nói khí tức trên người nữ nhân này cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng thôn quỷ lão ma Trung Quy vẫn là thảo nguyên yêu vu thành danh đã lâu. Tự nhiên sẽ không vì một câu đơn giản mà buông tay. Một đoàn vũ khí màu đen trong nháy mắt từ trong tay áo của thôn quỷ lão ma tràn ra. Bao vây cả áo la lạp vào trong đó. Cho ngươi nếm thử tư vị quỷ khúc lang hào. Thôn quỷ lão ma ngoan độc nói. Trước mắt áo la lạp tối sầm lại. Bốn phía xuất hiện vô số quỷ ảnh bay lượn, bên tai càng truyền đến trận trận tiếng kêu khóc thê thảm, đám quỷ ảnh này càng dần càng gần, có một số từ từ hóa thành lệ quỷ. Áo la láp lạnh lùng cười, vong linh pháp sư, ngọc thủ trắng nón trên không trung rất tùy ý vẽ ra rất nhiều ký hiệu, nhất thời một cổ quang mang cường liệt bắn ra ngoài. Đám lệ quỷ còn chưa kịp đến gần đã bị hóa thành khói bụi biến mất không thấy nữa, thôn quỷ lão ma thất kinh. Cư nhiên có người hời hợt dễ dàng như vậy lại có thể phá tan quỷ bộ của hắn. Thôn Quỷ lão ma chỉ thấy năm ngón tay của một bàn tay trắng nõn mở ra, lòng bàn tay quay về phía mặt của hắn, một đoàn điện quang màu đen trong lòng bàn tay cuồn cuộn hình thành. Chờ một chút. Thôn Quỷ lão ma cả kinh nói. Một tiếng sấm sét, một đạo thiểm điện, tia trước. màu đen, độ lớn không đến 5 tấc. Oanh Thiểm điện màu đen bắn thẳng vào một cái ô Bộc phát ra những tiếng tạc nứt cực lớn Chiếc ô ngoại trừ có chút vỡ vụn ra Thì không có tổn hại gì quá lớn Không cần nhọc đến tiên vu xuất thủ Lão phu có thể ứng phó chuyện này được Thôn quỷ lão ma đã sớm hóa thành quỷ ảnh Từ một vị trí khác hiện nguyên hình Trên mặt mang theo khí tức cường liệt giận dữ nói Tiểu ma thiên thiên khả ái cười nói Tốt lắm, thiên thiên mặc kệ Nói xong lại cầm chắc búp bê vải trong tay vui đùa, trên dung nhan băng lánh của áo la lạp hiện lên một tia kinh ngạc, địa ngục thiểm điện cư nhiên không thể đem cái ô này phá vỡ, phiến đại lục đông phương thần bí này quả nhiên là ngóa hổ tàng long, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử đang chơi búp bê vải đứng xa xa, cảm giác có chút kỳ quái, nơi này có lẽ không nên ở lâu. Lâm khiếu đường cuối cùng cung trong thời gian thiểm điện màu đen hình thành mà thoát được quỷ thủ của thôn quỷ lão ma, nhanh chóng lui ra ngoài. Thế nhưng chưa lui được xa đã bị một cỗ lực lượng vô hình đã đè ép bản thân không thể động đậy. Đừng lâm nhìn thấy lão ca mà không lên tiếng gọi hay sao, kỳ áo xuất hiện sau lưng hắn. Lâm khiếu đừng khóc không ra nước mắt, bốn phía nhiều quái vật như vậy, bản thân còn chưa có chỗ ẩn thân a. Nếu như có thể trốn được ở phía sau lâm liệt thì có thể an toàn hơn nhiều. Thế nhưng quá xa a Hắc hắc, tiểu đệ đây còn không phải muốn tìm một địa phương. An toàn, muốn giao thứ gì đó trong tay cho lão ca hay sao? Lâm khiếu đừng vui cười nói. Thần sắc kỳ áo ngẩn ra. Hoài nghi nói, a lẽ nào ngươi đã lấy được một kiện thần khí hay sao? Đương nhiên, thế nhưng ta tiêu hao khí lực rất lớn nha, cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa còn không giữ được, lão ca ngươi xem có phải có chút ý tứ gì đó hay không? Lâm khiếu đừng vừa nói vừa quan sát tình huống xung quanh, kỳ áo hiển nhiên không quá trong cái hiên viên quốc này cao thủ nhiều như mây, một tu luyện giả nho nhỏ mới có tu vi sư giai cũng có thể tranh đoạt được thần khí, lúc đầu yêu cầu... Cũng chỉ là tâm lý muốn ôm một chút may mắn. Mục đích chính là muốn tiểu tử này chăm chỉ tu luyện. Trước tiên lấy ra nhìn xem. Lâm khiếu đường thần bí xua xua chữ vật. Giới chỉ trong tay nói. Ở bên trong cái này. Hiện tại sợ là không tiện để lấy ra. Lão ca. Ngươi ngưu bức như vậy. Hẳn là có thể cảm giác được chứ. Nguyên thức của kỳ áo tràn ra. Nhất thời cả kinh. Trong chữ vật. Giới chỉ kia đúng là có khí tức thần khí ba động phi thường cường liệt, hẳn là một trong bát đại thần khí, cửu thiên nguyên lô. Kỳ áo vừa mới định đưa tay ra cầm lấy chữ vật, giới chỉ cẩn thân coi trộm một chút thì bị một màn năng lượng trong suốt màu tím bao vây, không thể động đậy Thân ảnh áo la lạp trượt lé lên, đã đến bên cạnh lâm khiếu đường, lập tức cầm lấy cổ tay của hắn. Theo ta đi. Lâm khiếu đừng khoa trương nhìn ngọc thủ tinh tế trước mặt bao nhiêu người lại có can đảm nắm lấy bàn tay của mình nói. Uy, ta nói mỹ nữ, ngươi không cần trực tiếp đến như vậy a. Áo la Lạp vẫn chưa trả lời, trong miệng đang niệm cái gì đó. Oanh, mảng quang trào màu tím kia chỉ có thể vây khốn kỳ áo được vài giây mà thôi, lập tức bị chấn nát. Muốn chạy, đấu khí toàn thân của kỳ áo đề thăng tới mức cao nhất. Bên dưới cát đá bay loạn, một cỗ khí diễm màu lam cường đại không gì sánh được từ trong tay kỳ áo hiện lên nhằm thẳng vào áo la lạp, lâm khiếu đường tự nhiên không thể tránh khỏi. Cửu diện tử thuẫn hầu như trong lúc kỳ áo phóng ra lam diễm đồng thời hình thành, nhưng điều này lại cắt đứt sự mặc niệm chú ngữ không gian của áo la lạp trước đó. Đoàn khí diễm màu lam mãnh liệt phóng thẳng vào cái thuẫn màu tím. Một mặt tử thuẫn không đủ để chống lại khí diễm cường liệt đến như vậy, phanh phanh phanh. Một mặt của tử thuẫn trọng điệp lập tức bị phá vỡ, cho đến tận mặt thứ 9, thuẫn và lam diễm đồng thời hết lực biến mất. Áo la lạp hơi nổi giận, trong đôi mắt màu tím quang hoa trước động, một tay tại không trung nhanh chóng vẽ nên những ký hiệu, những ký hiệu này từ từ trở thành thực thể. Bao vây lấy áo la lạp và lâm khiếu đường vào bên trong. Nguồn mặt vốn luôn thong rong cùng với nụ cười như có như không của kỳ áo nhất thời trở lên cứng đờ. Di không chịu hoán, áo la lạp ngươi điên rồi sao, ngươi muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây hay sao? Ở đây cao thủ nhiều như mây, mấy con tiểu trùng làm sao đủ gây sợ hãi? Áo la lạp không hề có chút ý tứ ngừng tay nào. Trong lòng kỳ áo biết không thể ngăn cản được, những ký hiệu này cũng đã bao quanh lâm khiếu đừng và áo la lạp. Trước khi hoàn thành triệu hoán căn bản không thể ngăn cản được Nếu như lúc này phát động công kích ngược lại sẽ làm cho vật được triệu hồi ghi nhớ đặc thù công kích Trước tiên sẽ tập trung công kích người đó Chiêu này một khi thi triển ra Bản thân sợ là không thể chặn được Tâm niệm chợt lóe Muốn làm cho bọn họ lưu lại Chỉ có thể mượn lực lượng của những người khác nữa Khuôn mặt một lần nữa hiện lên nét cười cười nói Các vị Các người biết vì sao hát bào nữ tử này nhất định phải bắt được thanh niên này hay không? Bởi vì trên người của hắn có toàn bộ các mảnh toái phiến của cửu thiên nguyên lô. Cái gì? Mấy chỗ truyền đến âm thanh khiếp sợ, kỳ áo cảm thấy còn chưa đủ hiệu quả. Lại nói, nếu như các vị vẫn chưa tin, có thể phát ra nguyên thức tra xét chữ vật giới chỉ trên tay thanh niên này, nghe nói đã luyện chế ra được một ít đan dược. Không gian trong chữ vật giới chỉ tương đương với một dĩ không gian, có lực ngăn cách rất lớn, coi như là một cao thủ, nếu như không có ý định tập trung tra xét, chỉ cần hơi một chút không chú ý thì cũng không cảm nhận được khí tức cường liệt của thần khí. Mẹ nó, thực sự ở trên tay tiểu tử này, Thảo nào lần trước hắn và Hồ Mỹ Nhi quan hệ khuất tất như vậy, hai người này nhất định đã thương lượng từ trước, đợi đến thời gian an toàn sau đó mới chia của. Thổ nham lão quái hồn hền nói, thầm hối hận lúc trước quá sơ ý, lãng phí thời gian 6 tháng vô ích, bằng không chỉ sợ là, cửu thiên nguyên đan, hiện giờ đã luyện được vài lạp rồi. Tiểu ma thiên thiên vẫn không hề có hứng thú đối với mọi vật xung quanh, khi nghe thấy bốn chữ, cửu thiên nguyên lô, bỗng nhiên sắc mặt lóe ra một trận quang mang đỏ đậm cực kỳ yêu dị, búp bê trước đó còn quý trọng không gì sánh được. tiểu ma thiên thiên đột nhiên chụp xuống một trường